Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy phiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.muonvn.com. Người đọc Hồng Hành. Chương 303: Kịch liệt phản bác. Hồng Thừa Chí bị đả kích, lúc trước rất kính trọng và yêu thương cha, vào giờ khắc này đã biến thành hư không, chỉ còn lại sự oán hận. Nhưng dù hắn có hận thế nào, thì cũng không thể thay đổi chuyện bị giữ lại làm con tin Anh, anh yên tâm, em nhất định sẽ cùng ba, nghĩ biện pháp cứu anh ra. Hồng Thi cam kết, mặc dù không muốn anh mình ở lại làm con tin nhưng bản thân cô cũng không muốn lưu lại, nên cô chỉ đành biết xin lỗi, không thể làm gì khác. Chuyện này muốn trách, thì phải trách Phong Gia Vinh. Nghĩ cách Đến bao lâu thì mới có cách hả? Một năm hay là hai năm? Thậm chí có thể là 10 năm. Chẳng lẽ, các người muốn tôi phải trải qua những năm tháng ưu tối, không thể nhìn thấy ánh mặt trời sao? Chỉ cần nghĩ ở đây một ngày, tôi cũng đã không thể chịu nổi rồi. Hồng Thừa Chí càng nói càng kích động, mạnh liệt phản bác những ẩn khuất trong lòng mình. Vốn hắn rất yêu thương em gái mình, nhưng bây giờ... Tất cả trong lòng hắn chỉ còn sự đố kỵ và oán hận. Chẳng lẽ hắn lại thua kém em gái mình đến thế sao? Anh hai, sau khi trở về, mọi người sẽ cùng cố dùng mọi cách, nhất định sẽ cứu anh ra mà. Cho thời gian đi, đừng chỉ biết hứa hẹn mà để tôi chờ đợi trong vô vọng. Cha! Hồng Thi Na không thể trả lời được, đành quay sang nhờ Hồng Thiên Phương giúp đỡ. Hồng Thiên Phương suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, cam kết. Trong vòng 1 tháng, cha nhất định sẽ cứu con ra. Có thật không? Thật, bằng bất cứ giá nào, dù đem cả tập đoàn Hồng Thủy ra để đổi lấy, cha cũng sẽ cứu con ra. Được, một tháng đã định, trong vòng 1 tháng, cha nhất định phải cứu con ra. Gánh nặng trong lòng hắn liền tan biến. Nhất định. Hồng Thiên Phương vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, sau đó xoay người, đối mặt Phong Gia Vinh, nói lên yêu cầu. Phong Gia Vinh, tôi hy vọng trong khoảng thời gian này, ông đối xử tốt với con trai tôi. Tôi không mong ông đối đãi nói như một thiếu gia, nhưng ít nhất phải cho nó mỗi ngày được ăn uống đầy đủ. Phong Gia Vinh bình thản nói, Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không để con trai ông đói chết. Ông cũng đừng mong nghĩ tới chuyện đem cảnh sát tới đây cứu người, bởi vì sau khi ông rời đi, tôi sẽ đem con ông chuyển sang nơi khác. Còn chuyện nó ở đâu, tôi tạm thời không thể nói cho ông biết, muốn cứu con trai ông thì phải chờ xem thái độ của ông rồi. Nếu lỡ sau khi Hồng Thiên Phương trở về, đem CD giao cho cảnh sát, sau đó dẫn cảnh sát tới nơi này cứu người, vậy ông chẳng phải không còn cơ hội phản kích rồi sao? cho nên không thể bắt nhốt Hồng Thừa Chí ở nơi này, nhất định phải chuyển hắn đi. Khó trách phong thị đế quốc có được ngày hôm nay, lòng dạ ông quả nhiên quá hiểm độc, lại còn đa mưu túc trí, nghĩ ra quá nhiều quỷ kế. Tập đoàn Hồng Thị có được như hôm nay, chứng minh lòng dạ ông cũng không nhỏ, thủ đoạn ác độc của ông cũng không kém gì tôi đâu. Phong Gia Vinh Ông tốt nhất nên đối xử tử tế với con trai tôi Bằng không thì ngọc nát hương tan Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông Thi chúng ta đi Hồng Thiên Phương không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện nhảm nhí Mang theo Hồng Thi rời đi Hồng Thi nhìn Hồng thừa chí mấy lần Sau đó mới dứt khoát rời đi Trong lòng âm trầm nặng nề Chờ cứu anh ra Sau đó nhất định bắt người phong gia phải trả giá gấp 10 lần Cha, Thi Na, các người nhất định phải cứu con, nhất định phải cứu con ra. Hồng thừa chí trong miệng không ngừng hô to, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mới đi hai bước, liền bị người khác giữ chặt lại, tránh cho hắn chạy trốn. Phong Gia Vinh nhìn bộ dáng chọc vật của hắn, ánh mắt chợt lé lên, đột nhiên nghĩ ra cách trả thù, cười nham hiểm nói. Hồng thiếu gia, cậu hãy ngoan ngoãn ở lại đây làm con tin đi. Về phần sau này sống như thế nào Phải xem biểu hiện của ba cậu rồi Nếu như có thể khiến cho cha con Hồng Thiên Phương Và Hồng Thừa Chí trở mặt thành thù Chẳng phải so với chuyện giết họ Còn kịch tính hơn sao Phong Gia Vinh Ông muốn đưa tôi đi đâu chứ Hồng Thừa Chí hỏi lại Không chịu trả lời câu hỏi của ông Hắn lo lắng cho tình cảnh của mình bây giờ Đương nhiên là ở một nơi rất an toàn rồi Không ai có thể tìm ra Một nơi chỉ có mình ta biết mà thôi Bất quá cậu yên tâm Tôi sẽ tuyệt đối không để cho cậu chết đói Chỉ cần ba cậu mau chóng giải quyết chuyện này Tôi sẽ thả cậu đi Cho nên chuyện cậu bị giam bao lâu Là do cha cậu thôi Nếu như ông ta trở về Giải quyết chuyện tất cả của CD Thì chỉ cần vài ngày thôi Là cậu có thể về nhà Tiếp tục sống những ngày làm đại thiếu gia Không còn bị nhốt nữa Bà tôi nhất định sẽ cứu tôi, nhất định mà. Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết chờ tin tức của cha cậu thôi. Chuyện bây giờ cậu cần làm hiện giờ, chính là chờ, chúng ta cùng nhau chờ vậy. Nếu như ba cậu thật sự rất yêu cậu, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới cứu cậu. Nếu ông ta không thương cậu, có lẽ không phải là một tháng, mà có khi là hai tháng, thậm chí còn phải chờ lâu hơn thế nữa. Sẽ không đâu, ba nói trong vòng một tháng sẽ cứu tôi ra, thì nhất định sẽ làm được mà. Hồng thừa chí tin tưởng vào cha của mình, bởi vì chỉ biết tin tưởng, hắn mới có dũng khí để đối mặt với những chuyện sau này. Chuyện được phát trên website truyện.vn.com Vậy cậu cứ từ từ mà chờ đi, Phong Gia Vinh khinh thường nói, sau đó ra lệnh cho đám thủ hạ. Đem hắn nhốt lại vào phòng tối Tối nay chở đi Dạ Hai người đàn ông tiến lên phía trước Đem hồng thừa chí nhốt lại vào trong phòng tối Cho dù bị giải đi Hồng thừa chí vẫn không ngừng hô to Ba nhất định phải cứu con Nhất định phải cứu con xa Cho dù thế thì đã sao Tôi cũng sẽ làm một tháng đó kéo dài hơn Sau đó sẽ cho các người biết mùi vị bị con trai đối phó với chính cha ruột của mình là như thế nào Phong Gia Vinh âm hiểm cười lầm bầm lầu bầu Đột nhiên nhớ lại Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngân Trên mặt âm hiểm cười, chợt đổi thành ưu sầu là lắng bọn họ bởi vì biết chuyện này mà sẽ không tha thứ cho hắn Nếu là lúc trước, ông tuyệt đối sẽ không lo lắng cái chuyện này Chỉ cần trong tay có tiền cùng quyền thế, thì mọi chuyện đều dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, ông không còn cần đến tiền cùng quyền thế, chỉ muốn cùng người một nhà sống hạnh phúc. Hiện nay, ông chỉ có thể làm chính là chờ đợi, chờ đợi sự tha thứ của bọn họ. Bọn họ sẽ tha thứ cho ông sao? Tạ Thiên Ngân sau khi rời khỏi phong gia, mặc dù ngồi trên xe, nhưng trong lòng lại tràn đầy lo sợ. Cô bất đắc dĩ thở dài. Không biết sau khi bọn họ rời đi, Phong Gia Vinh có làm chuyện gì sai lầm không? Dù sao giết người là phạm pháp, hơn nữa, ông ta đã lỡ làm hết một lần rồi. Phong Khải Trạch yên tĩnh ngồi lái xe, biết rõ cô đang lo lắng chuyện gì, vốn không muốn nhiều lời, nhưng vì để cô an tâm, nên lên tiếng nói. Em không cần phải quá lo lắng, sẽ không phát sinh chuyện gì đâu. Theo như tình cảnh vừa rồi, nếu không xảy ra chuyện mới là lạ, ba đã làm sai một lần, chẳng lẽ anh lại muốn ba làm sai thêm một lần nữa sao? Khỉ con, chúng ta quay trở lại đi, trở lại khuyên ba một chút, để tránh cho ông lại đi sai đường. Chỉ vì không muốn bi kịch xảy ra, cô liền khuyên nhủ Nhưng anh lại không nghĩ thế, thẳng thường nói. Em yên tâm đi, tình cảnh vừa rồi quả thật không ổn. Nhưng cũng không tới mức xảy ra chuyện lớn gì đâu Sao anh lại chắc chắn như vậy chứ Bọn họ đều đang nắm giữ nhược điểm của đối phương Hai người bọn họ chỉ có thể chằm co Không dám để bất cứ chuyện gì xảy ra đâu Như vậy sẽ mất cả trì lẫn chài Cho nên nhiều nhất chỉ giữ lại làm con tin mà thôi Phong Gia Vinh không dễ dàng để thua bởi Hồng Thiên Phương Với một bụng đầy mưu kế Thực lực họ lại chênh lệch không quá xa cho nên muốn đánh bại đối phương. Chính là điều không dễ dàng. Con tinh, ý của anh là ba sẽ bắt giữ lại người làm con tinh, vậy người này sẽ là ai hả? Không phải Hồng Thi Na, thì chính là Hồng Thừa Chí. Anh hy vọng người bị bắt là Hồng Thi Na, như vậy cô ta sẽ không dám ra ngoài gây sóng gió nữa. Mặc kệ ai làm con tinh, chỉ cần ba không giết người diệt khẩu là được rồi. Em nghĩ anh cũng không mong ba ở tuổi này mà vào trong tù ngồi chứ. Phong Khải Trạch đối với chuyện lần này, chỉ bỏ lại bằng một nụ cười, rồi thẳng thừng nói. Thay vì suy nghĩ mãi tới chuyện này, chi bằng em hãy nghĩ xem làm sao trở về ăn nói với đối phương dung đi, dù sao chuyện này cũng có liên quan tới bà ấy, không phải sao? Nói đến chuyện này, tạ thiên ngưng hơi buồn, gương mặt nặng triểu. Hay là cứ nói thẳng ra, nhưng hiện tại em cũng không biết nên nói sao nữa. Nếu như mẹ biết chân tướng sự tình, có khi nào vì quá tức giận mà đi liều mạng với ba không? Chuyện này quả là có chút khó giải quyết. Anh biết cô đang lo lắng, liền cho cô một đề nghị. Hay là đừng nói ra, có khi như vậy sẽ tốt hơn. Ý anh là lừa gạt sao? Phòng Gia Vinh nhất định sẽ đem toàn bộ chứng cứ tiêu hủy sạch sẽ. Không có chứng cứ, cảnh sát cũng không làm gì được ông ấy. Nếu như em đem chuyện này nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Có khi, đối phương Dung sẽ đi tìm Phong Gia Vinh trả thù. Kết quả như vậy, đối với người nào cũng không tốt. Nghe lời phân tích của anh, cô đột nhiên cười trộm hỏi. Khỉ con, có phải anh cũng bắt đầu lo lắng cho ba rồi phải không? Bằng không cũng sẽ không nói như vậy đâu anh không lo lắng cho ông ta chẳng qua không muốn đến lúc đó em lại bị kẹp giữa ở hai người mà thôi nếu như hai người bọn họ xảy ra tranh chấp người chịu khổ không chỉ là bọn họ còn có em nữa anh kịch liệt phản bác nhưng vì anh quá mất phản bác nên có vẻ chỉ là khẩu thị tâm phi anh cũng không cần phải phủ nhận lo lắng cho ba cũng chỉ là chuyện thường tình cần chi phải giấu giếm vả lại hôm nay Bà đã đối xử với chúng ta tốt như vậy Hoàn toàn giống như một người cha Không phải sao Phòng Gia Vinh chỉ dùng một ly sữa tươi Và vài câu nói Liền thu phục được em rồi hả Khỉ con Oan gia nên cởi không nên buộc Nếu bà đã cố ý muốn làm lành với chúng ta Thì chúng ta cần gì phải sao đo chuyện này chứ Chẳng lẽ anh không để ý sao Bà đã thừa nhận em Chân chính thừa nhận em chứ không phải vì 10 tỷ của em, mà là thực tâm tiếp nhận em là vợ anh. Bằng không mới vừa rồi, em nói giao cho ông ấy cổ phần, ông ấy cũng không cần cự tuyệt, không phải sao? Nghe đoạn này, Phong Khải Trạch rất xúc động, bởi vì anh cảm giác được Phong Gia Vinh hôm nay cùng với trước kia hoàn toàn bất đồng. tựa hồ muốn cùng bọn họ làm lành với nhau, chẳng qua trước kia xảy ra rất nhiều chuyện, khiến anh không thể nào tiếp nhận được người cha này. Chuyện này cứ để sau hãy nói đi. Tạ Thiên Ngân biết anh đã muốn tha thứ cho Phong Gia Vinh, nên không cần phải ép buộc, chẳng qua chỉ hơi cười cười. Trong lúc vô tình, đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy trên đường phố, có một nam một nữ đang lôi lôi kéo kéo. Nhìn kỹ lúc này, mới phát hiện là Đinh Tiểu Nhiên cùng với Điền Vĩ, liền lên tiếng, Khỉ con, mau dừng xe, em nhìn thấy tiểu nhiên. Hết chương 303, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.